Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4053 cáo mượn oai hùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tiểu Bối chớ có lời ngon tiếng ngọt, xính cái kia miệng lưới lợi. Hại, một tiếng hét to truyền vào cái tai, lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng. Nhiên âm trầm rất nhiều, ma vụ cuồn cuộn tới nương theo chính là vô. Xấu cổ quái ngân văn. Những phù văn này giống như vật còn sống, không ngừng xếp đặt tổ hợp. Ngắn nguồn mấy hơi công phu, lại biến thành một cổ quái văn trận. Không gian chi lực bắn ra bốn phía. Dầm dạp chẳng chịt bóng người tại văn trận trong liên tiếp hiện hiện. Mà ra, chiều cao không đồng nhất, béo gầy khác nhau. Nhưng mà chỗ phát ra khí tức, nhưng là cường đại vô cùng. Đồ kiếp kỳ. Không sai, giờ phút này xuất hiện ở văn trận trong đấy đều không. Ngoại lệ đều là ma tôn cấp bậc cường giả. Số lượng chừng hơn ngàn nhiều. Lâm Hiên sắc mặt không khỏi âm trầm xuống rồi. Quả thật, hắn biết lúc này đây vượt ngoại thiên ma chuẩn bị thập phần. Sung túc, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ma tôn cấp bậc cường giả. Địch mạnh mẽ ta yếu. Lúc này đi theo phía sau mình cao dai tu sĩ có. Thể xa không có có nhiều như vậy. Nhưng mà ác mộng cũng không có chấm dứt. Rất nhanh, Lâm Hiên ánh mắt liền rơi vào một thân mặc áo bào tím đại. Hán trên người. Người này dáng người khôi ngô, muốn so với bình thường nhân loại cao. Hơn nhiều, dung mạo khí phách hung ác chính là một vị độ kiếp hậu kỳ. Cường giả. Đương nhiên, Lâm Hiên để trong lòng không phải cách này Hôm nay song phương cao thủ ra hết Độ kiếp hậu kỳ tồn tại không thể Nói nhiều vô số kể Nhưng cũng không có bao nhiêu trói mắt chỗ cái Kia trong truyền tống trần sinh ra phát hiện hậu kỳ ma tôn thì có mấy Chục cái, Lâm Hiên căn bản cũng không có để vào mắt Sở dĩ đối với cái Này áo bào tím đại hán hấp dẫn chú ý Cái kia tự nhiên là có nguyên. Nhân. Tư vụ Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không chỉ là hắn. Hắc phượng yêu nữ. Vạn hiểu tiên quân cũng đồng giảng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tư vô rõ ràng vẫn lạc. Có người đến vân ẩn. Sơn dâm rồi đầu lâu của hắn. Chẳng lẽ là giả dối. Cũng khó trách ba người kinh ngạc. Trước mắt áo bào tím đại hán dung. Mạo. Tuy rằng cùng bọn họ đã từng thấy qua hư vô hoàn toàn bất đồng. Nhưng tu tiên giới có dịch dung hóa hình thuật. Cái này chẳng có gì. Lạ, làm cho người ta kinh ngạc chính là khí tức của hắn. Đây cũng là. Không làm được xả địa phương. Minh chủ chẳng lẽ là cái kia ma nữ gạt ta. Hắc Phượng Thanh âm truyền vào cái tay. Nhưng không đợi lâm hiên trả. Lời. Lời lại lại lắc đầu sỏ không đúng cái kia thủ cấp chúng ta đều tự mình kiểm tra thực hư qua rõ ràng là thật sự nói như vậy chúng ta lúc trước tiếp xúc đấy cùng với bị chém giết đấy cũng chỉ là tư vô hóa thân mà thôi trước mắt cái này mới là bản thể vạn hiểu tiên quân thở dài kinh nghiệm của hắn ngược lại là cực kỳ phong phú lần này suy đoán tuy rằng không trúng nhưng khoảng cách Chân tướng cũng là không xa. Cùng suy đoán trái lại, vẫn là chính là hư vô bản thể không sai. Trước mắt này là mới là hóa thân kia mà. Chỉ có điều hư vô tu hành ma công dụng gì khó dò, hóa thân thực lực, rõ, Ràng còn muốn còn hơn bản thể. Đương nhiên cái này cùng bọn họ giờ phút này tao ngộ, không có có. Quan hệ gì, bất luận hóa thân hay vẫn là bản thể, cũng phải cần bọn. Hắn chiến thắng cường địch. Đây là song phương tầng cao nhất chiến lực. Thắng bại như thế nào, cũng ở đây này một lần hành động. Ma tôn đám vây quanh ở hư vô bên cạnh thân, tu sĩ yêu tộc cũng như. Chú Tinh Phủng Nguyệt bình thường đem Lâm Hiên bảo vệ xung quanh. Lấy... Song phương đều không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có ánh mắt. Tại trong thư không giao hỏa điện quang bắn ra bốn phía. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền, vũ, hoặc là chi 1982 liền tăng thêm huyền vũ vi tin. Ma uy linh áp càng là đan vào xuyên thẳng qua, gió giật trước lúc bão. Về mặc dù là tam giới đại chiến bên trong cũng rất ít có nhiều như. Vậy độ kiếp cấp bậc tồn tại đồng thời giao thủ. Lâm tiểu tử, ngươi dám cùng ta một trọi một một mình đấu sao? Từ vô ánh mắt đã tập trung vào Lâm Hiên trên mặt tràn đầy khiêu khích. Chi sắc? Có gì không dám? Loại này thời điểm, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng lùi bước. Nếu không cách khác không đề cập tới đối với sĩ khí ảnh hưởng, liền là không như bình thường. Tốt, có sự can đảm. Thư vô trên mặt, lộ ra một tia khen ngợi, nhưng thấy thế nào, như thế. Nào mang theo giữ tận chi ý. Sau đó hắn một tiếng cười lạnh từ trong tay áo lấy ra một cây phiên. Kỳ, nhẹ nhàng khẽ múa, từ trung gian tràn ngập ra nồng đậm ma vụ. Liên tục cuồn cuộn như lấy bốn phía khuyết tán mà đi Lâm Hiên lập tức nghe thấy được một cố hương vị ngọt ngào khí tức Không tốt Đối phương rõ ràng ra tay đánh lén Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ngồi Chờ chết Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Hắn lại cảm thấy một Hồi mơ hồ trời đất quay cuồng cảm giác kia cùng truyền tống có vài Phần chỗ tương tự Đây là Lâm Hiên hít vào một hơi, rất nhanh liền thanh tỉnh lên đường mộng. Công tử tinh mộng tới đây, lại phát hiện sắc trời có chút lờ mờ. Chính mình đến đến rồi một mảnh hoang nguyên bầu trời mặt đất đều. Hiện đầy tối tăm mờ mịt ma khí, cảnh sắc cùng vừa rồi khác lạ, nhưng... Hiển nhiên như cũ là ma loa sơn không thể nghi ngờ. Hiển nhiên đối phương lợi dụng cấm chế... Đem chính mình truyền tống đến nơi này. Mà ở cách này tối tâm mở mịt hoang nguyên. Mình là người cô đơn đối. Thủ đã có hai cái. Tư vô không cần phải nói. Còn có một da hỏa đầu. Châu mặt ngựa. Nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc chính là. Tu vi của hắn chỉ có độ. Kiếp sơ kỳ. Đặt ở mặt khác địa điểm. Tuy vô cùng cường đại. Nhưng mà đối mặt chính. Mình tức thì căn bản không đáng giá nhắc tới hư vô đem như vậy một Cái đồ đẩn mang theo trên người Nhưng là ý gì Dùng lâm hiên lòng dạ kiến thức uyên bác Nhưng cũng không cách nào Tham tường thấu triệt Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn dùng Cái này chế nhạo hư vô hay đối với một Cái này là đảo hứa một mình Đấu hứa hẹn Lúc mặt nói dối, béo nhờ nuốt lời, các hạ cũng không cảm. Thấy xấu hổ sao? Hừ, có cái gì tốt xấu hổ, lúc trước ở trên trời sông chi cốc các. Ngươi thế nhưng là năm cách đánh ta ra sư tên một cái, còn không phải. Đại bại thua thiệt, hứa các ngươi tu sĩ lấy nhiều là thắng, liền không. Để cho chúng ta béo nhờ nuốt lời sao? Hơn nữa đối phó ngươi như vậy một cách tiểu ra họa, lại chỗ nào phải. Dùng tới ta sư tôn nói dối rồi, lão phu tới đây bất quá là theo tùy. Tùng tại sư tôn bên cạnh thân, để mắt thấy lão nhân ra người vô. Thượng thần công căn bản không cần ta ra tay, ta sư tôn chỉ cần một. Đầu ngón tay có thể cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không? Được. Thư vô còn chưa mở miệng bên cạnh cái kia đầu trâu mặt ngựa ma tôn đã. Nói chuyện, nhưng mà lại là hậu nhan vô sỉ, ra mặt chi hậu, làm cho. Người ta xem thế là đủ rồi, lâm hiên bình sinh biết tu sĩ, chỉ sợ chỉ. Có hàn long có thể cùng hắn so sánh với. Vực ngoại thiên ma trong rõ ràng còn có nhân vật như vậy, lâm hiên khí. Nở nộ cưới ngươi là tư vô đồ đệ. Đúng vậy, nhà của ta sư tôn vô địch thiên hạ chính là a la vương Phục sinh cũng chỉ có đầu dạp xuống đất nếu như ngươi là thức thời. Cũng nhanh nhanh đầu hàng, nếu không. Cách kia mà tôn dương dương. Đắc ý thanh âm truyền vào cái tay, đem cáo mượn oai hùm biểu hiện ra. Đến rồi phát huy tác dụng vô cùng tình trạng. Lâm Hiên nghe được cũng có chút bội phục. Dù sao nói như vậy khoác lác, không đỏ mặt người thật không nhiều xin hỏi ngươi tên gì vậy. Bản tôn giả nguyên danh không cần cầm, hôm nay đổi tên Diệt Long ý. Tứ chính là muốn giết chết ngươi cùng Hàn Long. Thì ra là thế, các hạ chí lớn nhưng tài mọn cũng là làm cho người bội phục. Lần này đối thoại nghe được hư vô đều có chút ngượng ngùng rồi, chính... Hắn một đồ đệ thật đúng là Một tiếng ho nhẹ tốt rồi Không được xính mồm mép công phu Lâm Tiểu Tử ta liền hỏi ngươi một câu Có nguyện ý hay không đầu hàng chúng ta Vực ngoại thiên ma Cái này ngươi cứ nói đi Lâm Hiên một hồi im lặng Sự tình đều đến nơi này một bước Mình tại Sao khả năng còn có đầu hàng đạo lý Hơn nữa cuộc diện phát triển đến Một bước này, vực ngoại thiên ma phần thắng cũng không bằng gì, tư vô. Có cái gì lực lượng nói lời như vậy đây? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?